Chương 18 Một tuần sau, tôi và Vân Phạm dời nhà mới của chúng tôi. Đó là một căn hộ chung cư sang trọng, vừa mới xây ở đường Trung Hiếu. Căn hộ có bốn phòng rộng rãi, giống như phòng chúng tôi đã từng sống. Vân Phạm lại phải tốn nhiều công sức để trang trí trong nhà. Vách tượng của phòng khách được kiếp toàn bằng các đốt trúc, thảm sàn màu vàng cam, salon cũng màu vàng cam, cùng rèm cửa sổ màu vàng ống. Phòng ngủ của tôi giống như trước kia Một bức rèm châu phủ từ đầu đến chân tường Vì phòng ngủ rất lớn Nên bức rèm châu đặc biệt nổi bật Người ở đó tôi nhìn bước vào quán cà phê Lam Thiên Vân phạm không hài lòng lắm Với phòng này Anh nói Không thể cứ ở mãi trong nhà cha mẹ em Nên chúng ta giờ đến đây ở tạm Thật sự muốn ở trong nhà mình thích Chỉ có mua đất tự thiết kế Nếu không thì chẳng thể nào vừa ý Anh dịu tôi Trừ khi em quyết định ở lâu dài Anh sẽ thiết kế cho em một căn biệt thự đầy thi vị Không phải chúng ta đã quyết định ở lâu dài sao Tôi hỏi Vậy sao Anh nhìn tôi một cái dường như anh đang cười Chỉ sợ em Trầm lửa đốt mình Chúng ta sẽ không ai muốn ở lại lâu dài Anh không thích em sao phương phạm Không phải em đã giao bản thân Cho anh sao Tự lắc Anh nói xô xa Tôi dựa vào salon Là số mạng đem em giao cho anh Đến nay anh không biết số mạng Xếp đặt bước tiếp theo của anh là gì Anh rách mạnh một hơi thuốc. Anh chỉ biết một điều Sợ liêm đang trăm phương ngàn kế Tìm cơ hội tiếp cận em Chúng ta đã thống nhất Là không đề cập đến vấn đề này nữa mà phải không Tôi nói Anh biết rõ là em chỉ muốn giúp họ Anh bước tới cạnh tôi Nhìn tôi một cách chăm chú giá mà anh thật sự biết được em muốn làm gì Anh ngỡ giọng vừa tắt thuốc Được rồi Không gây nhau gì chuyện này Anh đến nhà hàng xin sao Chiều nay em định làm gì Em định đến thăm Lục Bình Tôi nói thẳng thắn. Thời lúc sở liêm đi làm Em muốn một mình nói chuyện với chị ấy Anh cũng biết đó Từ sau khi trở về Em chưa có dịp nào nói chuyện riêng với Lục Bình Anh đặt hai tay lên vai tôi Cúi xuống hôn tôi Em đi đi Chúc em may mắn Sao thế Tôi nhảy cảm hỏi Chị của em hiện giờ là một con người khó đụng tới Em đi đối phối với chị ta Nhưng nhớ dự trở nhiều dũng khí Nếu không em sẽ bại trận trở về đấy Anh ngừng xong lại nói Nhớ về sớm một chút Tới nay anh sẽ về nhà đón em đi ăn tối Thế là buổi chiều tôi đến nhà của Lục Bình Tôi không điện thoại báo trước Mà tới đột ngột Vì tôi không muốn chị chuẩn bị bất kỳ tâm lý nào Nhà chị ở trong một con hẻm đường đôn hóa Thuộc chung cư 4 lầu được xây cất Nên trong đó cũ kỹ, lẻ loi và ảm đạm Vì Lục Bình lên lầu bất tiện Nên họ thuê ở tầng trệt Ưu điểm của tầng trệt là có cái sân nho nhỏ Tôi đứng mấy giây nơi cửa Sau đó tôi nhấn chuông Bên trong vọng ra tiếng la lớn của Lục Bình Tự may vào, cửa không khóa Tôi đẩy cửa, quả nhiên Cửa chỉ khép hờ Từ bước vào trong sân trắng xi si măng Một cô bé khoảng chừng 15-16 tuổi Từ trong vọt ra, suýt vào vào tôi Tôi giật mình, lại nghe giọng trách chúa Của Lục Bình vang ra. Ai Châu, mày mù hả? Chạy đụng lung tung. Cô bé tên Ai Châu ghiền bước chân sợ sợ chạy thích với vào trong nhà. Con nghe tiếng chuông nên chạy ra mở. Mượn người ta không có chân không tự đi vào được hả? Tôi cười anh bố Ai Châu đang luống cuốn tay chân hỏi nhỏ. Em mới đến làm hả? Em mới đến hôm qua. Nói lo sợ nói. Em còn chưa quen. Xin lỗi đã đụng vào cô. Không sao. Tôi vỗ vai nó Sức khỏe của bà chủ không tốt, em ráng nhẫn đại một chút nhé. Ai Châu mở tô mắt, gực đầu ly rịa. Tự lăng, Lục Bình thôi đầu ra khỏi cửa vương cổ gọi. Chị đã thấy em từ sớm, còn không vào, thập thò ở cửa nói gì với Ai Châu đó. Ai Châu nó ngu như trâu, uổng công em nói chuyện với nó. Thời buổi ngày nay, mướn còn ở không khác nào cúng tổ tiên, không thấy ba ngày đã đổi. Chúng làm cho chị tức ối máu đây này. Tôi đi ngang qua sân, đẩy rèm cửa bước vào phòng khách của Lục Bình. Lục Bình đang ngồi trên xe lăn, với vải sọc dài phủ kín nửa thân người dưới của chị. Giờ đang là mùa hè thì mặc áo bông to màu đỏ thật không hợp chút nào với chiếc váy sọc của chị. Tôi lấy làm lạ lùng, lúc Bình trước kia rất chú trọng đến việc ăn mặc, giờ dường như chị hoàn toàn dĩnh nhiên với mọi thứ, tóc chị bù xù, mặt mày sưng phụ. Chị đã cắt ngắn mấy tóc dài bóng mượt của chị, tương phản với mái tóc đang để dài của tôi. Tử Lâm, cứ tự tiện ngồi đi, đừng mong trong nhà chị sạch sẽ. Chị không có yên vui, nhàn tản đâu mà dọn dẹp cái nhà này. Tôi gượng cười, ngồi xuống salon. nhưng tôi vội bật dậy, hình như tôi đang đè lên một thứ gì đấy. Đó là cái chân giả của Lục Bình. Nhìn cái chân đó trong bụng tôi tự dưng nhộn nhạo muốn ói. Tôi chưa hề biết cái chân giả như thật đó là cho người ta cảm giác sợ hãi như vậy. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn là sao Lục Bình lại tùy ý liền nó trên salon, mà không đặt nó vào trong tủ hay một nơi kín đáo nào đó. như thế nào thì nó cũng không phải là chợt khiến cho người ta vui vẻ. Biểu lộ của tôi không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của chị Thế nào Chị hỏi cho miếng Giật này là em khó chịu hả Nhưng nó đã bầu bạn với chị gần 2 năm rồi Lục Bình Tôi nói có vẻ hối lỗi Gắn đè nén cơn buồn nôn của mình Em buồn cho chị Thật thế sao Chị nhớ môi Hạ cớ gì chứ Chị để xe tới cầm chân giải đó vào phòng ngủ Tôi biết nhanh mắt nhìn quanh Trên tường trống trơn vật dụng đơn giản Báo về tạp chí liệm tứ tung Sang lớp bằng đá mài Nổi một lớp bụi Cả căn phòng trưa trụi ngột ngạt dơ bẩn Tôi nhớ lại lần Lục Bình mặc chiếc áo lụa mềm mại Mà lục khiêu vũ tha thứ Uyển chuyển trong phòng khách nhà tôi Mà không cầm được nước mắt nhẹ ướt Lục Bình đẩy xe Lam từ trong phòng ngủ ra Đồng thời ai châu cũng bưng trà nóng đến cho tôi Còn quên uống trà không Dòng chị vẫn đầy mỉa mai chăm chục Sống ở nước ngoài lâu như vậy Hay là em uống cà phê nhé Tôi rồi đáp Ở nước ngoài em cũng uống trà mà Thực tình cho dù em muốn uống cà phê Nhà chị cũng không có Lục Bình tẻ nhạc nói Rồi mối nhìn tôi từ đầu xuống chân Trước khi gặp chị tôi đã sáng suốt Cố ý ăn vận giảng dị Mặc áo sơ mi màu hồng ngắn tay Quần lê màu trắng Nhưng tôi phát hiện tôi vẫn làm chị tổn thương Ánh mắt chị không dời khỏi chiếc quần ống lê đó của tôi Một lúc chị ngẩng đầu chồng chọc, chọc nhìn tôi Em tới thật không đúng lúc buổi chị Sở Liêm phải đi làm rồi Chị cười đầy ngủ ý Em biết buổi chiều sở liêm phải đi làm Tôi thẳng thắn nhìn chị Em cố tình chọn lúc anh ấy không ở nhà để đến thăm chị Chị trầm ngâm dây lát lại cười kinh khỉnh Rốt cuộc thì đứa em thương yêu của tôi cũng cố tình tới thăm tôi Lục Bình Tôi thành khẩn nhìn chị Xin chị đừng biểu mai em nữa được không Em thật lòng muốn đến thăm chị Em cảm thấy dữ chị em mình nên thẳng thắn nói chuyện Giống như khi chúng ta chưa kết hôn Không phải lúc đó chúng ta rất gần gũi thân mật sao Đúng Lục Bình tắt nụ cười Trong mắt chị nổi lên nỗi hận thù sâu sắc Khi đó chúng ta rất thân mật Thậm chí tôi đem bí mật không thể nói với ai Mà kể cho cô nghe Nhìn thấy em gái thân yêu nhất của tôi Chưa bao giờ thẳng thắn với tôi Lục Bình Tôi nhăn mày Em thật xin lỗi Xin lỗi cái gì Chị cười nhạt Xin lỗi vì tôi bị mất chân Xin lỗi vì sự bố thí của cô cho tôi à Bố thí Tôi không hiểu hỏi Đúng bố thí Chị găng giọng Cô bố thí sợ liên cho tôi Cô đem tình yêu của cô bố thí cho tôi Cô cho rằng làm như vậy tôi sẽ hạnh phúc sao Có được người đàn ông yêu mình thì tôi hạnh phúc à Tự lăng Cô là con ngốc đần độn nhất trên đời Cô đã làm một chuyện sai lầm không thể tha thứ Tự lăng Cô có biết điều gì quỷ hoài tôi không Không phải là cái chân đã mất Cần nguyên quỷ hoài tôi chính là cuộc hôn nhân không tình yêu này Tự lăng Cô thông minh lắm Rộng rãi lắm Cô đã giết cả cuộc đời của tôi Tôi đau khổ nhìn chị Lục Bình Chị không thể đem hết tội lỗi đổ cho em Em không có ác ý Không đem hết tội lỗi đổ cho cô thì đổ cho ai Chị hát lớn cất ngang lời tôi Đổ cho Sở Liêm đúng không Không Tôi lắc đầu Sở Liêm cũng không có ác ý Đúng Các người đều không có ác ý Các người đều thánh thiện và vĩ đại Các người là thánh nhân Là thần tiên Nhưng các người đặt tôi vào đâu chứ hả Các người đồng lõa gạt tôi, cho tôi tin người mà sẽ lưu yêu là tôi, để cho tôi là một con rối, là một con khờ. Rồi sau đó, đám vĩ nhân các người quý hoại tôi hoàn toàn. Lục bình, tôi kêu lên, trán rệnh mồ hôi. Làm sao chị biết? Làm sao tôi biết? Chị kìm giọng u ước lẩm bẩm. Tự lăng, tôi không thể suốt đời làm con khờ. Người đàn ông không yêu mình đương nhiên mình hiểu. Cô có biết cuộc sống hôn nhân của chúng tôi như thế nào không? cô có biết mấy tháng trời anh ta không chạm tới tôi không? cô có biết anh ta nằm mơ cứ gọi tên cô không? cô có biết nhiều đêm anh ta thức trắng ngồi trước cửa sổ mà lẩm nhẩm độc thơ một giấc ảo mộng quái quỷ đó của cô? cô có biết hơn hai năm nay từng giây từng phút cô luôn đứng giữa chúng tôi không? tôi bướm trắng kêu khổ sợ trời ơi, làm sao tôi biết? khi lặp lại câu đó, chúng tôi hành hạ nhau, căm hận nhau, tổn thương nhau, cho đến khi hết chịu đựng nổi có một ngày anh ta gào lên với tôi là anh ta chưa từng yêu tôi người hắn yêu là cô vì muốn nợ cái chân này mà hắn cưới tôi hắn nói tôi đã quỷ hoại cuộc đời của hắn chị ngửa mặt cười thi tiết tự lắc cô là đứa em gái thân thiết của tôi cô nói một câu có lương tâm xem ai quỷ hoại ai tôi nhìn lục bình rút tay chị bù sụt ánh mắt điên dại tôi đột ngột nhận ra chị thực sự đã bị quỷ diệt rồi trời ơi cô người tại sao lại phạm sai lầm to lớn như vậy tại sao làm những chuyện ngu xuẩn như vậy Trời ơi, có người cho là mình khôn ngoan nhất trong vạn vật Có suy nghĩ, có tình cảm, có lý trí Thế mà lại đi làm những chuyện không ra sao Tôi khích sầu hơi thở Biết lúc này có nói gì cũng bằng thừa Nhưng không nhịn được, tôi vẫn miễn cưỡng nói Lục Bình, có lẽ tất cả những con kiệp cứu giảng Tình yêu cần được nuôi dưỡng Nếu chị về Sở Liêm đôi bên nhường nhịn một chút Nhường nhịn, Chị cười lạnh, nhìn đám vào tôi Tại sao tôi phải nhường nhịn hắn Không phải chính hắn làm gãy chân tôi sao Không phải chính hắn gạt cấm tình cảm của tôi sao Tôi cũng phải đi nhường nhìn hắn Tự Lăng, cô đừng quá nghi thư. Để tôi cho cô biết một sự thật Người mà tôi căm thù nhất trên đời này chính là Sở Liêm Tôi trốn mắt không dám tin nhìn chị Tôi chưa từng nghe giọng nói thù hận thâm sâu như vậy Chưa đầy ba năm trước Tôi cần nghe lục bình thủ thủy tình yêu của chị Mộng mơ của chị với tôi Từ khi nào mà chị nghiến răng khen két, Khi thốt ra tên của Sở Liêm như thế này Ưu tâm địa của người sao có tiếng hẹp hòi quá Giữa yêu và hận chỉ là một lần ranh mong manh Tôi sửng sợ chết lặng Đối diện với đôi mắt ngùng lửa Gương mặt đầy căm hận của Lục Bình Tôi không sao thốt được một lời Chúng tôi lặng thân nhìn nhau rất lâu Cuối cùng tôi yếu ớt lên tiếng Như thế anh chị tính thế nào? Cứ nhìn nhau thù địch như vậy sao? Không, chị nói chất khoát Sự việc cần chấm dứt Tôi đã quyết định Không thể kéo dài mãi sự việc sai lầm giải quyết gì nhất là lý gì lý gì từ hốt quản làm sao chỉ có thể dễ dàng xóa bỏ cuộc hôn nhân như vậy đây không phải trời cho trẻ con người giải tán là giải tán lục bình chỉ cần suy nghĩ thật kỹ mất đi sợi liêm người đàn ông mà chị gặp sau này chưa hẳn đã tốt hơn sợi liêm mất đi chị khệt mũi xin hỏi món đồ mà cô chưa từng có thì cách nào mà cô mất đi được điều này tôi trưởng mất liếu lưỡi không sao trả lời Tự lập, cô đừng có ố chỉ nữa." Lục Bình nhìn tôi Lâm Lâm, "Cô nghĩ ly dị là bi kịch sao?" Chẳng lẽ không phải là bi kịch. Vui hay buồn cũng chỉ là tương đối, chỉ cười buồn. Thôn đêm giữ tôi và Sở Liêm đã trở thành bi kịch lớn nhất trong đời, cô cho rằng chúng tôi cần phải duy trì bi kịch chắc?" Tôi lặng thinh không đáp. "Kết thúc một bi kịch chính là hỷ kịch." Chỉ nói chậm rãi, "Cho nên Nếu tôi ly dị với sợ liêm Lại là điều may mắn của hai chúng tôi Chứ không phải là bất hạnh của chúng tôi Không ly dị Cả hai đều bị quỷ quại Ly dị rồi Hắn còn có thể tìm kiếm hạnh phúc của hắn Tôi cũng có thể tìm kiếm hạnh phúc của tôi Cô nói xem Vậy có phải ly dị là hỷ kịch không? Tôi đâm đâm nhìn lục mình Từ khi nào mà miệng lưỡi của chị lại lợi hại như vậy? Được rồi Tôi đầu hàng Tôi nói không lại chị Càng nói không qua được sự thật của chị Thì nhất quyết muốn ly dị vậy Sau khi ly dị chị dự tính làm gì? Chị ngẩng đậu Mặt chợt sáng rỡ Ánh mắt lung lanh Trong chết mắt này Tôi lại thấy vẻ xinh đẹp ngày xưa của chị Chị hất hàm kêu hãnh trả lời Tôi sẽ xuất ngoại Xuất ngoại Tôi kêu lên kinh ngạc Thế nào? Chị gần giọng thì có cô là xuất ngoại được Còn tôi thì không thể phải không? Ồ không? Em không có ý này Tôi lúng túng Em chỉ muốn biết chị xuất ngoại để làm gì? Thức cười chưa? Chị cười nhạo cú nhớ khi chúng ta đi học không? tôi rất cần cù, cô rất nghịch ngợm, tôi học bán màng để thành học sinh giỏi, trao vinh dự cao nhất cùng cô. cô không quan tâm đến gì cả. tôi muốn xuất ngoại xem thế giới này bao lớn, muốn lấy học vị thật sự tiến sĩ. cô thì chỉ muốn ở đài loan, đàng hao kiết vân là một người bình thường. kết quả cô đi khắp nửa vòng trái đất, hết châu âu tới châu mỹ, hơn mười mấy quốc gia. tôi trái lại, chị xoa xoa hai tay kích động nói, chôn vùi cuộc đời trong cái nhà quan này, gắn chặt trên chiếc xe lăn này. Cô nói đi Thời gian này có thiên lý không có công bằng không Tôi lại trốn mắt liếu lửa nhìn chị Đây là cơ hội khác nhau Hồi lâu tôi mới gượng gạo nói Bản thân em cũng không ngờ Em sẽ đi được một chuyến nước ngoài như vậy Nhưng sau khi đi rồi em mới nhận ra Trở về là tốt nhất Đó là gì cô đã đi rồi Còn tôi chưa đi Chị nói Nhận thứ cô có được Có thể cô không cần Nhưng cô đi nói với kẻ khác khao Muốn có thứ đồ đó Là không hay ho gì Cô cho đó là gì An ủi hay chế dịu Lục Bình Tôi nhảnh nại Chị biết rõ là em không có ý chế dịu chị mà Chị muốn xuất ngoại thì vẫn có thể đi Tôi cũng cho là vậy Nên tôi đã tiến hành rồi Cô còn nhớ trước ngày tôi kết hôn Tôi đã từng xé bức thư của trường không Tôi gật đầu Giờ tôi lại viết thư nói với họ là tôi gặp tai nạn xe cộ Bị mất một chân Hỏi họ có còn hứng thú với học sinh một chân này không Tôi tin cái chân này không ảnh hưởng tới trí nào của tôi Họ hồi âm là hoan nghênh tôi đến bất cứ lúc nào Hơn nữa Họ còn cho biết là vẫn lưu học bổng của tôi Đôi mắt sáng quắc của chị nhìn tôi Hiện giờ Vấn đề duy nhất tôi cần giải quyết Chính là hôn nhân của tôi và Sở Liên Tôi ngỡ người nhìn chị Tôi cảm thấy từ lúc bước vào phòng khách này Tôi đã biến thành đần độn và chậm chạp Sở Liên có đồng ý ly dị không? Sau cùng tôi mới thốt ra lời Đột nhiên chị ngỡ mặt cười sật sổ như mắt bệnh thần kinh Sở Liêm đồng ý ly dị không Cô thật khéo biết hỏi chuyện Trên đời này có chuyện gì hắn vui hơn Là thoát khỏi con mũ tàn phế này chứ Đặc biệt là khi Con thiên nga bé nhỏ mà hắn yêu thai thiết từ lâu Này vừa ở hải ngoại bay về Lục bình Tôi kêu lên Tình chất mặt mình đã tái mét Chị có ý gì vậy Ý của tôi hả Chị lại cười sặc sùa Mãi tới lúc này cô mới chịu nói ra Vấn đề chính của cô phải không Em không hiểu Tôi lắc đầu Cô không hiểu Nhưng tôi hiểu Chị đánh đá Sau khi tôi về sở Liêm ly dị rồi, cô cũng sẽ ly dị với Phương Phạm. Sau đó, cô tái hôn với Sở Liêm. Như vậy không phải người hữu tình sẽ thành quyến thuộc sao? Không phải là màn kịch vui nhất, mỹ mãn nhất sao? Lục Bình, tôi hét. Chị có biết chị đang nói gì không? Tôi biết, biết rất rõ. Chị nói, từ khi cô trở về, không ngày nào Sở Liêm không tới nhà cha mẹ. Hắn thăm cha mẹ hay thăm cô, lẽ nào tình cũ của các người không cháy lại? Em đảm bảo, tôi gấp gáp nói. Em chưa từng nói riêng với Sở liên một câu nào Nói hay không nói liên quan gì tới tôi Chị lại cười lạnh Dù sao tôi cũng quyết định ly dị với Sở liên Còn cô và Vân Phạm thì sao Chị kéo dài giọng Thình lình nín bặt Chờ chị hỏi phí Vân Phạm của cô là thằng ngu thứ mấy Cái gì Tôi âm ứ hỏi Tôi được kể là con ngu hạng nhất Thì hắn ít nhất cũng là thằng ngu hạng nhị Chị liếc tôi Tại sao hắn cưới cô chứ Chị hỏi thẳng thừng Tôi sửng sốt Thực tình Mãi đến giờ Em cũng không biết Tại sao anh ấy cưới em từ thành thật nói Em nghĩ Trong tình hình hỗn loạn lúc đó Ai cũng có chút mê loạn Anh cưới em Có lẽ là đồng tình Đồng tình Chị la lên Chẳng lẽ hắn biết Cô và Sở Liên yêu nhau Hắn biết người cô yêu Không phải là hắn Anh ấy biết Tôi đáp nhỏ Anh ấy biết tất cả Ôi trời lúc Bình trận trường mắt thay nhỉ, tôi phải nhường vị trí ngu hạng nhất cho anh ta, còn tôi ngu hạng nhì, vì tôi bị che mắt lấp tay, cứ ngỡ Sở Liêm yêu tôi nên mới kết hôn. Hắn trái lại. chị hít mạnh một hơi, tôi thật sự phục hắn sát đất. trên đời này tìm được thằng ngu như hắn không phải dễ. tôi không hứng thú gì với chuyện vương phàm là thằng ngu hạng thứ mấy. vấn đề tôi quan tâm những là chuyện lục bệnh về Sở Liêm. tôi trầm ngâm giây lát rồi hỏi, chị và Sở Liêm đã bàn chuyện ly dị rồi sao? đúng vậy, chúng tôi đã bàn rồi. Không chỉ một lần trăm lần, sau khi kết hôn ba tháng thì bắt đầu chiến tranh lạnh, nửa năm sau thì tính chuyện ly dị. Nếu không phải cha mẹ đưa bên can thiệp quá sâu, nó không chừng đã ly dị từ lâu lắm rồi. Hiện giờ thì trường đại học lại cấp học bổng lại cho tôi, cô thì lại từ nước ngoài trở về. Chúng tôi không còn lý do gì để tiếp tục kéo dài, có thể ngày mai hay ngày mốt chúng tôi đi làm thủ tục. Cả hai cùng đồng ý thì chỉ cần tìm một luật sư ký tên là xong chỉ nói đơn giản quá Kết thúc một cuộc hôn nhân giống như kết thúc một màn kịch Lục Bình Tôi rầu hỏi Em về nước có quan hệ gì tới chuyện anh chị ly Dị không Chị lại cười nhạt tôi tố quen Quan hệ lớn lắm Tử lăng Tất cả ơn lòng tốt của cô Mấy năm này đã đem người yêu của mình nhường cho tôi Giờ thì tôi đem trả hắn lại cho cô Cô hiểu không Nhưng tôi thật thà nói Tất cả đã thay đổi từ lâu rồi Có lẽ chị muốn ly hôn Còn em vẫn là vợ của dân phạm Chỉ nhìn vào tôi xét nét Cô thật sự yêu Vân Phạm Em Cô không trả lời được chứ gì Tự lăng ơi Tự lăng Cô là một kẻ lẫn thẩn, Cô đã làm sai lầm Rồi còn chưa đủ sao Vì tấm lòng lương thiện nhân tự quỷ quái đó của cô Đã đẩy tôi vào địa ngục Giờ cô còn tiếp tục muốn hại phương Phạm Hắn dựa vào cái gì Mà muốn bầu bạn với cái xác của cô để sống qua ngày Tôi cho cô biết Giờ đây với chút tình cảm còn sót lại với chị em mình Mà tôi nói thật lòng Thôi lúc chưa muộn mà ly hôn với dân phạm đi Đừng tiếp tục hại người hại mình nữa Kết cục của tôi và Sở Liêm Là tấm đương cho các người đó Còn chuyện cô có trở về với Sở Liêm hay không Tôi không quan tâm Các người có hủy diệt nhau không Tôi cũng không quan tâm Lục Bình Tôi kêu nhỏ nhỏ Lòng rối như tơ giò Những lời sắc bén Những trách cứ của chị Lẫn thái độ lạnh nhạt vô tình của chị Đã đánh ngã tôi Đợi úp tôi chán gián Trắng rịnh mồ hôi Nỗi thê lương bóp nghẹt tôi tôi nói lẽ nào chúng ta không còn là chị em yêu thương nhau nữa chị em thương yêu chị lẩm bẩm quay đầu nhìn ra cửa sổ chúng ta đã quá thương yêu nhau rồi bao nhiêu bi kịch trong đời cũng vì yêu mà ra không yêu có lẽ không xảy ra vấn đề chị vuốt mái tóc rối thôi được tóm lại tôi cảm ơn cô đến thăm tôi chuyến này tôi nghĩ chúng ta đã nói những lời chân thực nội tâm nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn Tự lăng, tôi chỉ mong cô có thể giống như trước kia, cùng cô chen chút trong căn nhà nhỏ, nói với nhau những lời chân thành. Nhưng xin cô thứ lỗi, tôi không còn là tôi như trước kia. Trừ mất một chân, tôi còn mất rất nhiều thứ. sắc đẹp, chiều hạnh, tự phụ và lòng tin. tôi đã mất tất cả. Có lẽ cô sẽ cho tôi là quá tà nhẫn, nhưng hiện thực, đối với tôi còn tà nhẫn hơn nhiều. Tôi đã ngôi từ trong đó ra, tự lăng. Cô không cần đi tìm người chị dịu dàng đa cảm đó nữa, cô ta chết lâu rồi. Tôi nhào qua nắm chặt tay chị. Không không Lục Bình, tôi nói như toan này Chị đừng kích động, tất cả không tồi tệ đến thế. Chị rút tay ra khỏi tôi lãnh đạm nói. Cô nên đi đi tử lăng, chúng ta đã nói đủ rồi, trời sắp tối. Xin lỗi tôi không có ý mời cô ăn cơm tối. Lục Bình, tôi chảy nước mắt gọi. Đừng quá đa sầu đa cảm như thế, chị cười cười. Cô an tâm, khi tôi lấy được học vị thạc sĩ Tôi sẽ tìm lại được lòng tin của mình Chị lại nhìn tôi chầm chầm Tạm biệt tử lăng Rõ ràng là chị muốn đuổi khách Tôi cũng không thể ý ra không đi Đứng lên tôi đâm đâm nhìn chị Nước mắt dàn dùa Chị nói đúng, người chị dịu dàng đa tình của tôi đã chết Trước mặt tôi là một phụ nữ lãnh đạm, tàn nhẫn, lạnh lùng Tôi nhắm mắt Sau đó tôi lắc mạnh đầu Lấy nghị lực nói Được rồi, tạm biệt chị Lục bình Em cầu giúp chị sớm lấy được học vị thật sĩ, sớm lấy lại lòng tin và kiêu ngạo của chị. Đến bây giờ tôi mới nghe cô nói một câu ra hồn. Chị nói Tôi không nhìn chị, cũng không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này. Tôi càng hết cách ở thêm một giây nào trong căn phòng này. Tôi chạy qua sân, xông ra cổng. Nước mắt tôi mờ mịt, bước chân lão đảo. Tôi xích đụng vào chiếc xe gắn máy từ đầu hẻm đang lao vào. Xe thắng kết tôi giật mình đứng lại Muốn tránh đi nhưng không thể Vì sợ liêm đã nắm chặt tay tôi Tự lăng Mặt mày anh trắng nhợt giọng khẳng đặt Em cũng muốn trốn tránh anh sao Tôi đờ đẩn nhìn anh Trong lòng bối rối khổ đau dặn xé